Xin chào các bạn khán thính giả Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh chuyện ngôn tình là ngôn tình Ngay sau đây thì Thu Hằng sẽ tiếp tục Và đến cho các bạn tập truyện tiếp theo Và là tập truyện số 13 của bộ truyện Lấy vợ thiên kim kiêu ngạo Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Ấn mức hình của chuông thông báo để ủng hộ mình nhé Tập 13 Do cảnh quay bổ sung và hành trình trở về khá dài Lúc tạ điệt đắt số sân bay thủ đô Đã là buổi chiều của 3 ngày sau đi Đ Ở đây, Hàn tầm chu đang cầm trên tay một bó dạ lan hương màu lam tím Khó khăn lắm vóc dáng nhỏ bé 1m58 chìm nghiệm trong đám đông mới lộ mặt xa Chỉ là phải vừa nhảy, vừa vẫy tay với cô Tạm hiệt kéo ba lê bước tới Cầm lấy bó hoa để lên tróc mũi ngửi một chút Trả qua 23 giờ mới trở về nhà Đầu óc cũng thanh tình được vài phần Mỉm cười hỏi cô nàng Sao lại tới đón tao? Trái sư đâu? Hàn tầm chua nghe vậy vô cùng đau lòng Mà chậm một tiếng Vén mái tóc dài đang ẩm ướt lên Thấy ta thất vọng lắm hả Người đàn ông của mày gọi cho tao Nó là có hội nghị khẩn cấp Tóc còn chưa khô Tao liền chạy đi mua hoa Sau đó còn chạy như ngựa tới đón mày này Hai người đi thẳng đến chỗ bãi đỗ xe Xe Martinsaloti màu đỏ của Hàn tầm chua rất bắt mắt Nhưng vị trí đỗ xe lại không tốt Hiện đang bị kẹp chặt giữa hai chiếc xe Tạ Điệt vốn lo lắng Sẽ cạ vào xe bên cạnh Nhưng nhìn thấy Hàn tầm Chu bình tĩnh ngồi vào ghế lái Xinh đẹp Lại nhẹ nhàng dùng một tay linh hoạt Đảo nhẹ vô lăng Đánh tay lái sang ngoài Thật doái Tạ Điệt không khỏi cảm thấy điều kiện giao thông của Mỹ Đế Vẫn là quá ôn hòa Để bây giờ cô được so sánh như một con gà yếu ớt Sau khi thi tuyển sinh đại học Hai người cùng nhau thi lấy bảng lái xe Hàn tầm Chu đâu có giỏi bằng cô Ngày nào cô cũng khiến thẻ huấn luyện Phát điên về kỹ thuật không tốt Chủ đề số 2 lùi xe đậu xe ước trường Thi gặp ba lần mới qua Hàn tầm trô thuần thục Bèn lái ra khỏi ga giường dưới tầng hầm Nhìn bộ dạng không nói lên lời của Tạ Điệt Rất tự hào Thế nào? Kỹ thuật lái không tồi chứ hả? Hai năm ở châu Phi Tao còn lái một chiếc xe địa hình hạng nặng nữa kìa Này tính là gì? Tạ Điệt gật đầu nói phải Hàn tầm chu trải qua 2 năm ở châu Phi thật không dễ dàng Xe nhanh chóng đi vào đường cái Cửa sổ bên ghế phụ đang mở Gió chiều ở Bắc Kinh vào giữa tháng 12 Mang theo không khí nhộn nhịp của người đến người đi Nhưng so với Yellow Nai thì dịu dàng hơn nhiều Ngay giao lộ đèn đỏ Tạ điệt ôm bó hoa đang có chút mơ màng buồn ngủ Hàn tầm chu ngồi ở ghế lái bỗng nghiêng ngửi tới Phải mặt ái muội nháy mắt với cô Tao nói chứ điệt điệt Mày với Giang Trạch Dư phát triển cũng nhanh quá đi Không phải lần trước còn đối chọi gai gắt dao Thế nào mà mới cần 2 tuần Lại đẩy nhanh tiến độ như vậy Vừa quay lại lập tức phát triển thành lăn trên giường Không lẽ phong thủy của đã rất tốt à Phụ nữ họ Hàn đã kết hôn Lập tức lấn tới sân nói lời vậy bạn Thế nào, xuống không Cô thật sự không ngờ có một ngày Mình lại bại dưới khí thế của Hàn tầm tru Cũng may là đèn giao thông chuyển sang màu xanh lá cây Người phụ nữ đã có gia đình Ngồi trên ghế lái không còn nhìn cô nữa Tạ Điệt giấu đi chóp tay nóng rực tức giận hỏi Không có lăn gì hết Tụi tao quay lại có chưa tới 5 ngày Sao mà nhanh vậy được Hàn tầm chu không trả lời Một tay lấy điện thoại trong ngăn kéo Dùng vân tay mở khóa rồi ném cho cô Xả quyệt nói Mẹ mày xấu hổ cái gì An mua mảnh thứ ba Tự co đi Tạm Điệt ấn vào album ảnh, mở ra tấm thứ ba. Tạm Điệt có chút nghiến răng nghiến lưỡi, gần như nghi ngờ mình bị theo dõi. Sao mày có tấm ảnh này? Trên tủ đầu giường trong bối cảnh của tấm hình, rõ ràng là thuộc về dãy phòng của khách sạn Caskler New York Night. Khăn trải giường vào chiếc gối kia, còn có mái tóc dài hỗn độn ở một góc, khiến toàn bộ bức ảnh trông có vẻ ái muội và đầy màu sắc. Hẳn tầm chu cười he he Và dùng cùi trỏ đụng nhẹ vào người cô Là người đàn ông của mày Ngửa cho kỳ ấu trĩ đấy Bữa đó không có hai người Kỳ ấu trĩ phá lệ và tìm tụi tao Tụi tập một lần Cho nên bức ảnh này liền Mày đứng chuyển chủ đề Cho nên sướng hay không Tạm điệt thầm hận gian chảy sư Nhốn nhún vai nói Thật là tao không có lừa mày Bữa đó chỉ đơn giản là ngủ một đêm trên giường cùng nhau Đáp chăn, nói chuyện phiếm Cái gì cũng chưa làm Hàn tầm chu kinh ngạc đến suýt chút nữa Đạp phanh gốc Cô nàng lo lắng mà im lặng sốt ruột Đợi đến nền đỏ ngã tư tiếp theo Thì mới tiếp tục lên tiếng Dừng xe và quay sang Điệt điệt Giang trạch sư không phải là không được chứ Cùng mày ngủ trên giường cả đêm Mà vẫn có thể nhịn Nói thật, năm đó ta cũng nghi ngờ Hai người ở bên nhau 3 năm mà chưa từng lên giường Cũng thật sự được xem là Một cặp đôi kỳ lạ của đại học S đấy Plato có thể cảm động mà bật nắp quan tài ngồi dậy đấy Tạ Điệt trợn tròn mắt Mày kỳ thì có Trước sau 7-8 bạn trai cũng có ra nụ hôn đầu ra đâu Tạ Điệt hoài được một ván Hàn tầm chu quả nhiên hoang mang rối loạn che miệng cô lại Ngượng ngùng nói Xuyệt, mày tuyệt đối không được nói với Hạ Minh nha Ở trước mặt anh ấy tao vẫn khoe mình là ngưu bức Vẫn luôn là thần kinh bác chiến biết không Cô nàng lại một lần nữa Dẫn để tàn lên người tạ điệt Nếu không phải anh ta không được Vậy chính là mày không được Thử dịp chỉ còn 3 giây đèn đỏ Hàng Dường Chu nhanh chóng Thỏ tay kéo cổ áo tạ điệt ra Và nhìn vào trong Sau đó khởi động xe Vừa ghét bỏ hải sách Tao nói này Mày tốt xấu gì cũng là blogger thời trang Ngày nào cũng trang điểm Ăn mặc tinh xảo bên ngoài Sao kiểu đồ lót còn đơn giản hơn So với cô em học cấp 3 của tao vậy hả Thật là uổng cúp C của mày mà Loại áo lót trơn không dây đơn Màu này khi mặc thì thoải mái thật Nhưng có phải là quá nhà nhà lành rồi không Quá nhà lành sao Ngực tạ điện chợt mát lành Còn chưa kịp mắng cô nàng lưu manh Đã thấy Hàn tầm chu rẽ vào một đường nhỏ Giọng nữ ngọt ngào Trong máy định vị liên tục nhắc nhở Đường đi bị chạy hướng Định lại lộ trình cho bạn Hàn tầm tru nghĩ cái gì làm cái đó tùy hướng thay đổi lộ trình. Đi, để dẫn đi mua nội y. Để người phụ nữ trẻ này dạy mày gợi cảm là gì? Đây là tao đi khắp các cửa hàng nội y ở Bắc Kinh mới tìm được một chỗ có hiệu quả nhất. Miễn phí chia sẻ không thu phí nha. Hàn là hôm nay tạ điệt nghĩ vận khí của cô không tốt. Hai lần đều bị cái khí thế của Hàn tầm Chu áp đảo. Nhưng tạ đại tiểu thư cũng không có đường để phản bác. Ai giữ tay lái thì quên quên quên quên chủ động 20 phút sau Cô đứng trước một cửa hàng bán đồ lót Trung tâm thương mại Nhìn những kiểu áo với đủ màu sắc khác nhau Có cả các kiểu gợi cảm Chỉ im lặng mà đỡ chán Hàn tầm chua không chút do so sự khai sáng cho cô Để tao nói mày biết Victoria's Secret Chủ yếu mà cho người ngực nhỏ Mấy người mộ ông Mỹ chân dài Nhìn vậy chứ toàn là cúp A không đấy Còn đây là một thương hiệu Nhật Bản Nghe nói cô nào ghé vật tai tạ điệt Nghe nói Aoi sensei cũng mặc nhãn hiệu này Là thời đại thay đổi rồi sao Hai cô không hiểu mạch não của những người đã có gia đình Cũng may hàn thầm chu thừa dịp tận lực chọn đồ lót Cuối cùng nói một câu không liên quan gì đến màu sắc Đúng rồi Tao nghe kỳ hữu nói Người đàn ông nhà mày đang chuẩn bị làm đại sự gì à Hai người bọn họ mấy ngày nay đều thức suốt đêm Bận rộn thu dọn đồ đạc đến ở trong công ty Nghe nói hình như là Trạch Ư muốn đưa ra mạng xã hội gì đó Điệt điệt Tao thấy mày sắp nâng cao một bước thành phú bà Để thành tựu rồi đấy Tạ Điệt nhớ mày Cô biết lần này Giang Trạch Dư về nước Là để ra mắt nền tảng xã hội Nhưng cô hiểu Có lẽ là vì đối phó với Chu Sa Nên mới phải tiến hành sớm như vậy Về phần nâng cao một bước Dù sao Tạ Sa cũng là gia tộc lâu đời Tùng hành thương trưởng mấy năm nay Các ngành sản xuất đều lướt qua Vài năm trở lại cũng phát triển hường hợp khí thế ở nước ngoài. Nói chung, so với giá trị tài sản sống của Giang Trạch Dư vẫn còn hơn một chút. Sao lại nói vậy? Hàn tầm Chu đâu hiểu được sóng gió thương trường rối loạn đến đâu. Cũng chỉ phán đoán qua những chuyện đơn giản nhất. Cô nàng cầm trong tay một chiếc áo lót xen mỉm cười nói. Bởi vì bố chồng tao đã đầu tư rất nhiều tiền. Bố chồng tao mày cũng biết đấy. So với tạ xuyên, còn tàn nhẫn hơn. Thứ mà ông ấy yêu nhất trên đời chính là tiền Dự án có thể khiến ông ấy đổ máu Chắc chắn không phải là chuyện tâm thương Cách nói của cô nào thật sự rất thuyết phục Bố chồng Hàn Tầm Chu Cũng chính là Hạ Tranh Bố của Hạ Minh Là một nhà tư bản lớn Còn máu lạnh hơn cả Tạ Xuyên rất nhiều Không giống như Tạ Gia và Chu Gia Là hào mô được truyền từ thế hệ này Sang thế hệ khác Hạ Gia dựng nghiệp từ thủa cơ Hàn Chỉ do một mình Hạ Tranh khởi động Bây giờ có thể leo lên địa vị của chú gia Hạ tranh đóng góp rất nhiều Một kỳ tài thương nghiệp như vậy Hạ mục có thể được ông ấy coi trọng Thật sự là không nhiều lắm Chẳng trách sang trạch dư nói rằng Trên thị trường internet hiện tại Chỉ cần họ làm chủ được những công nghệ Cứng khó bị thay thế Thì sẽ có rất nhiều người vắt ốc Để giành lấy miếng bánh Ngay cả hạ ra cũng không ngoại lệ Tạm điệt nhớ đến buổi trưa ba ngày trước Anh ngồi trên chiếc ghế ban công Ôm cô vào lòng Vô cùng kiên nhẫn nói cho cô biết một số kiến thức chuyên nghiệp, kế hoạch sản phẩm cùng phương hướng phát triển công ty. Tuy là cô nghe cái hiểu cái không, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng những lý tưởng và hoài bão mà anh đã bộc lộ với cô. Có một ánh sáng ấm áp và kiên định trong mắt anh. Anh nói rằng anh muốn phát triển một chuỗi sinh thái internet hoàn chỉnh, để trạch ưu có thể xâm nhập vào thiết bị di động của mọi người và thậm chí cả thế giới. Trong lòng tạ niệt giờ như tràn đầy suối xuân chảy sóc sách. Nhẹ nhàng nghĩ Tràng thanh niên nghèo tội kiếp trước kia Bị bản ép tới thở không nổi Hào hết tâm tư để học lấy tấm bằng kép Và luôn dành thời gian cho các buổi học Đến trong thư viện Cuối cùng đã có thể tỏa sáng trong thế giới và lĩnh vực riêng của mình Thật tốt Tạ Điệt nghĩ như vậy Điện thoại trong túi áo khoác đột nhiên rung lên Vừa nhắc Tào Tháo là tà Tháo đến Nhìn thấy hàn tầm chu nghiêm nghị đi đến bên dãy hàng khác Tạ Điệt trả lời điện thoại A Dương Giọng nói của người đàn ông trong điện thoại hơi khàn Nhưng thể anh không nghỉ ngơi tốt Cũng không uống đủ nước Tạ Điệt thậm chí có thể tưởng tượng ra Đôi môi khô khóc của anh Điệt Điệt, xin lỗi Mấy hôm nay anh thật sự bận quá Nên không có thời gian đón em Tạ Điệt có một chút đau lòng Không sao, chú chú đón em rồi Anh dù bận cũng không được dùng mắt nhiều Để người bên dưới đen văn kiện ghiêm lại đi Còn nữa, không được thức khuya Giang Trạch Sư nghe vậy dầu dĩ cười một tiếng Nền tảng này dự kiến sẽ ra mắt Sau hai hoặc ba tuần nữa Các bộ phận cốt lõi đều đang tăng ca Thậm chí Kỳ Du Chi còn lan ra ngủ ở công ty Một mình anh Hưởng đặc ân cũng không tốt lắm đâu Anh rút lời Tranh thủ một giây trước khi cô gái đối diện sắp nổi bão Thêm vừa khát vọng sống mãnh liệt Anh chắc chắn Chẳng tốt cho mình Mỗi ngày dùng mắt không quá 3 tiếng được không Nhưng mà điệt điệt Hai tuần này anh không thể gặp em. Đợi mọi việc lo xong, chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé. Lúc này tạ Điệt mới bỏ qua cho anh, nói. Được, nhưng trong lòng vẫn còn chút nhớ nhung. Cả hai đều không tìm được gì để nói nữa. Người đàn ông ở đầu dây bên kia hiển nhiên không muốn cúp máy. Nên thản nhiên hỏi cô. Em về nhà rồi à? Vẫn chưa, tụi em đang ở trung tâm thương mại. Tạng Điệt vừa nói vừa trột dạng liếc nhìn những mẫu nội y đủ loại màu sắc khuôn mặt hơi nóng lên, mơ hồ lầm bẩm Để chu chu chọn một vài bộ quần áo ở ven. Đáng tiếc lúc tại điệt vừa rớt lời, cô nghe thấy một giọng nữ cao và phấn khích xuyên qua tay cô ở quầy bên kia. Điệt điệt, mày xem kéo lót viền xe này này, còn có cái nguyên bộ nội y nhỏ, hai bên lại là dây buộc kéo một phát mở ra liền. Sẵn lần sau, mày gặp anh ta phải mặc bộ này, đảm bảo đời sống tỉnh xuống số phước lành được bảo hộ. Đợi cô phản ứng lấy tay che microphone lại Thì đã không kịp nữa rồi Một lúc sau Giọng cười có phần vui sướng và trầm thấp của người đàn ông Chuyển đến từ ống nghe Cái vừa chọn thật sự rất hờ Điệt điệt, anh rất chờ mong Chờ mong kem gái nhà anh Tạ điệt khẩu khí hung tợn Giấu đầu lòi đuôi Dưới đáy lòng mắng anh một câu lưu manh Sau đó dứt khoát cúc điện thoại Ngay sau đó cô hung hăng bước đến bên cạnh quầy Và che miệng tên đầu sỏ gây tội nào đó Nhưng hàn tầm chu không biết chuyện gì đang xảy ra Chớp chớp đôi mắt to vô tội Còn khoa tay múa chân Lấy chiếc áo lót xen kia ướm lên trước ngực cô Ôi điệt điệt Cái này cực kỳ thích hợp với mày luôn Cuối cùng tạm điệt cũng phải xét theo vali hành lý Cộng thêm 2-3 hộp lễ vật Từ người phụ nữ đã kết hôn về nhà 2-3 tuần tiếp theo Cả hai đều bận rộn Giang trạch sư mỗi ngày đều ăn ngủ công ty Cứ như là trở lại thời điểm Lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp Còn Tạ Điệt, một blogger thời trang, cần cập nhật video và đăng bài trên blog 2 tuần trước. Mặc dù họ vẫn nhắn tin và gọi điện cho nhau đúng giờ, nhưng vài tuần nay vẫn chưa gặp mặt lần nào. Một lần nữa ở bên nhau như một cơ duyên, cứ như hồng thủy phá tan bở đê. Những cảm xúc được xấu kín suốt 5 năm ồ về từng ngóc ngách trong trái tim. Tạ Điệt bắt đầu nhớ anh từng giây từng phút. Cô nhớ lúc cùng anh đi ngắm cực quang, cùng nhau đi qua khu rừng tuyết cùng đen thẫm. Thủm nhau dùng brand, còn có nỗ hôn nhẹ nhàng, triền miên, lơ luyến vào một ngày ban trưa Tây dương lịch qua đi, năm mới bắt đầu Nền tảng mạng xã hội nhất ngôn do trạch ưu ra mắt đã chính thức online Chỉ vài giờ sau khi ứng dụng này lên sóng Lượng tải về trên nền tảng iOS và Android đạt con số đáng kinh ngạc Ngoài những người dùng trung thành của thương mại điện tử trạch ưu Ngày càng có nhiều người bắt đầu thảo luận về ứng dụng này Và đương nhiên, Tạ Điệt cũng tải số một cái. Vốn dĩ cô yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhưng dùng cả đêm, cô thật sự rất thích và không muốn buông tay. Trước hết, giao diện trò chuyện của nhất ngôn rất đơn giản và thoải mái. Thiết kế mô đôn phù hợp với suy nghĩ logic của hầu hết tất cả mọi người. Trạch ưu khởi đầu là một công ty thương mại điện tử và cụm server đắt tiền phía sau rất mạnh. Ngay cả khi hàng trăm triệu người trực tuyến cùng một lúc, ứng dụng vẫn có thể chạy trơn trô. Thứ hai, về thông tin người dùng, Trạch Ư chính thức tuyên bố đã phát triển công nghệ chống hack an ninh mạng dựa trên trí tuệ nhân tạo mới nhất. So với việc dựa vào hách cơ, công nghệ tiên tiến này rất hiệu quả trong việc giảm nguy cơ người dùng bị hách tới 90%. Đây cũng là một điểm nhấn trong công nghệ cốt lõi của họ lần này. Tất nhiên, ngư bước nhất vẫn là hệ thống đề cử của phòng thí nghiệm máy tính Berkeley mà Giang Trạch Dư đã giới thiệu cho cô lần trước. So với các nền tảng xã hội Internet hiện có, nó đã có một bước nhảy vọt về mặt chất lượng, quả thật giống như được mở mang tầm mắt. Chỉ trong vài giờ dùng qua, phần mềm này đã gần như nắm được sở thích và thói quen duyệt web của cô. Các thông tin đa dạng và những người bạn mới được giới thiệu cho cô đều rất phù hợp với sở thích của tạ điệt. Tóm lại, nó vượt trội so với các phần mềm nền tảng xã hội hiện có về mọi mặt, muốn không phổ biến cũng khó. Quả nhiên đêm đó, Nhất Ngôn đã leo lên top hot search của Weibo sau khi một số tài khoản V của các ông lớn ngành IT đưa ra những đánh giá có thẩm quyền còn sôi nổi tác ông chủ của Weibo nói đổi rằng nếu sau đó Nhất Ngôn phát triển thêm một nền tảng chia sẻ thì địa vị giang hồ của Weibo tuyệt đối khó mà bảo đảm. Một số người trong ngành tài chính dự đoán rằng chờ trẻ ưu từng bước phát triển chuỗi sinh thái sẽ có một cuộc xáo trộn của vòng tư bản trong nước Và Trạch Ư có khả năng trở thành dây đầu đàn trong ngành công nghiệp Internet tương lai. Mà hai vị sáng lập sẽ đem doanh nghiệp mới thành lập vươn lên một tầm cao mới, bước lên đứng đầu hàng ngũ hảo môn. Tiếp theo đó là những lời khen ngợi điên cuồng của nhiều cư dân mạng dành cho CEO Giang Trạch Dư của Trạch ưu Anh ấy đẹp trai, giàu có, chỉ số IQ cao, hoàn hảo như vậy khiến hàng nghìn cô gái phát cuồng. Không giống như các chuyên gia tài chính hoặc IT chuyên nghiệp, với đầy đủ các bài báo phân tích và đánh giá công việc. Những cô gái có đôi mắt lốc lánh quan tâm nhiều hơn đến đời tư của Giang Trạch. Thậm chí có người phát hiện ra bài phỏng vấn của anh khi lên tạp chí tham vài tháng trước. Vì thế bài Tìm kiếm gió đêm của Giang Thần được thảo luận sôi nổi trước đó, lại một lần nữa đứng đầu về lượng tìm kiếm cho hot search. Bởi vì công việc tiếp theo của nền tảng, Giang Trạch Dư bận cả thêm bận. Nhất thời lại là thời điểm huy hoàng Nhưng Tạ Điệt người cũng bận rộn không kém Lại có chút đen đổi Sự tình bắt đầu từ một đoạn quảng cáo ngắn Do IR phát hành Sau quá trình kiểm soát ống kính nghiêm ngặt Của Chu Tử Dương Và nhiều lần biên tập chỉnh sửa Phiên bản cuối cùng của hậu kỳ Đã đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất Ngay cả bản thân Tạ Điệt cũng đã xem nó vài lần Sau khi xem xong Càng tâm phục khẩu phục Tính thẩm mỹ trong quảng cáo của Chu Tử Dương Sau khi tài khoản WeChat chính thức của T-Party và IR tuần gia đoạn quảng cáo, ban đầu chỉ được chia sẻ bởi fan club của Sầm Ninh. Nhưng sau đó ngày càng nhiều người qua đường nhìn đến video, đều tự nhiên bắt đầu điên cuồng chia sẻ. Mỗi một phút đều tăng thêm cả ngàn bình luận. Thế nhưng chỉ trầm trồ khen ngợi, thiên về một phía. Thậm chí nhiều fan hâm mộ chốt đây kêu gào. Người nổi tiếng trên mạng tuyến 18 không xứng với Sầm Ninh. Đều quen ngược lại và khen ngợi một cách chân thành. Đoạn quảng cáo này cũng quá đẹp đúng không? Nó không phải quá. Trước đây tuyệt đối là quảng cáo xa xỉ nhất mà tôi được xem trong mấy năm gần đây. Một câu chuyện thật đáng nhớ. Lãng mạn, lại nên thơ. Y đòi đánh trận này quá đẹp. Bà đây phải ra quầy mua kiểu giống chị Sunny ngay bây giờ mới được. Chị lầu trên đường đi. Em vừa từ quay trở về đây đã bán hết rồi. Nhưng em có mua kiểu khác, cũng rất đẹp. Phải nói là chị gái này cũng đẹp quá chứ. Và vai một diễn viên hàng đầu rất hài hòa. Có cảm giác như cảnh công chúa bước ra từ lâu đài thời trung cổ. Tiểu tuyên nữ tuyệt thế như vậy mà tôi không biết trước giờ. Phổ cập khoa học cho lầu trên một chút. Sunny chính là ánh sáng youtuber người Hoa. Cô ấy vừa mới về nước mấy tháng. Rất nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang của nước ngoài. Buổi trưa, trong phòng làm việc của Tì party thành phố Bắc Kinh bị bao trùm bởi băng tuyết. Trợ lý Du ngồi đối diện với Tạ Điệt, thờ dịp đang lúc nghỉ trưa mà nằm dài trên bàn nghịch điện thoại. Nó là nghịch điện thoại, thật ra là đang kiểm tra số liệu. Cô nàng cập nhật lượng chia sẻ và bình luận của đoạn phim quảng cáo từng phút một. Tạ Điệt đang cẩn trọng cắt ghép video trang điểm mà cô quay hai ngày trước đó, thao tác thuần thục, dù thỉnh thoảng còn phải tiếp cận đỡ tấn công bằng sóng âm của cô trợ lý nhỏ. À chị Jenny, 2 giờ" Chỉ trong 2 giờ mà đã có 20 vạn lượt chia sẻ. Phan gây của chị còn tăng thêm mấy chục vạn. Sunny nhấp vào phần bình luận, kéo xuống xem từng cái một với vẻ mặt đầy kích động. Rất nhiều người qua đường đều khen chị thịnh thế mỹ nhân đấy. Chưa tới vài phút, cô nàng lại bắt đầu màn gào thét trói tai. Chị Sunny, chị đã hót sớt rồi này. Ôi, em có một loại dự cảm là chị sắp gặp vận đỏ đó nha. Dự cảm của Du Quả Nhân rất linh tràng qua nó là một loại đỏ khác. Hôm sau là cuối tuần. Tạ Điệt ngủ một giấc đến trưa, mở to đôi mắt nhập nhợ còn đang ngái ngủ, cô mới phát hiện chiếc điện thoại đặt bên gối sắp bị nổ tung, với tổng cộng 50 mấy cuộc gọi nhỡ. Hàn Thẩm Chu, Du, Lâm Cảnh Thước. còn có tổ trưởng thời trang của T-Party chương chiều. Mỗi người đều gọi cho cô rất nhiều lần. Còn có một vài số không có tên, có lẽ là nhân viên của T-Party hoặc IR. Tạ Điệt gọi cho Chương Chiều trước. Thế mới biết đã xảy ra chuyện gì. Cô cút điện thoại, mở Weibo, phát hiện có cả ngàn tin nhắn. Trong đó có 90% những lời lăng mạ đại khái là muốn cô cút ra khỏi giới thời trang. Còn có một số tố chất thấp hèn, trực tiếp hỏi thăm dòng họ tổ tiên cô. Tạm điệt ngồi trên giường, nhướng mày với khuôn mặt vô biểu tình, thích thú xem bài đăng của cô trên hot search. Trên thực tế, nếu quảng cáo này nhân vật nam chính không phải là tiểu thịt tươi lưu lượng dầm ninh, Thì cho dù một blogger thời trang có bao nhiêu tài liệu đen như cô Cũng không thể tạo nên nhiều sóng gió Trong bài viết tung tin kia Có người trong cuộc vạch trần Blogger Sunny nổi tiếng luôn xây dựng vỏ bọc Là người lắm tiền lương thiện Nhưng thực tế là sugar daddy Phẫu thuật thẩm mỹ Đời tư hỗn loạn Nói chung là nhân phẩm đáng lo ngại Bài đăng trên blog còn tiết lộ rằng Ngay cả quảng cáo của IR đợt này Cũng là do sugar daddy của cô ấy Đi cửa sau mà có Bài viết này được đăng vào nửa đêm hôm qua. Ban đầu phần lớn những fan bị nhan sắc của Tạ Điệt hấp dẫn đều bán tín bán nghi. Nhưng đến dạng sáng nay, những người trong cuộc đã đưa ra bằng chứng để đáp lại tiết lộ trên. Đầu tiên là nhằm vào Sugar Dead đi đi cửa sau. Trong video, ở một sảnh tiệc ăn uống linh đình, một chàng trai trẻ tuổi thân mật nắm cánh tay Sunny đi qua hơn sảnh tiệc. Mà vị trẻ tuổi kia chính là phó chủ tịch của IR Group Trung Quốc Lâm Cảnh Thước. Sau đó là phẫu thuật thẩm mỹ Đời tư hỗn loạn Phóng viên đã đăng một vài bức ảnh của tạ điệt Ở quán bar khi cô mới đến Mỹ cách đây vài năm Trong ảnh Bầu không khí xung quanh trước ghế sofa rất ái muội Cô gái trẻ đang ngồi trong góc Béo hơn rất nhiều so với hiện tại Cô uống rượu đến nỗi đôi mắt đờ đẫn Mặt mày sưng vù Nhìn xa sút lại lôi thôi Khác hoàn toàn với dáng bẻ Thời thượng chỉnh chu như bây giờ Phóng viên thẳng thường chụp màn hình của đoạn quảng cáo ngắn vừa phát hành cách đây ảnh 5 năm Nói rằng Sunny chắc chắn đã trả qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ Cuối cùng là một bức ảnh phóng sự đã bị làm mờ Trong ảnh Sunny và Sầm Ninh đang ngồi cùng nhau trong khu giường bên cạnh viêm trường Đang xem kịch bản Kỳ thật đó chỉ là một tấm ảnh bình thường Tuy nhiên từ góc nhìn đặc biệt này Đầu của Sunny gần như dựa vào vai của Sầm Ninh Ngay sau khi bức ảnh này được tôm ra Hàng chục triệu fan nữ của Sầm Ninh đã tức giận đến mức chạy vào Weibo của Sunny để chửi bới, mắng nhức. Số lượng lớn fan qua đường cũng quay lưng vì họ cho rằng họ đã bị lừa. Nào là người đẹp, tiền nhiều cá tính. Xem ra chỉ là một kẻ nghèo nhờ vào vỗ thuật thẩm mỹ mà vào sugar daddy. Chính là dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng nhân phẩm lại kém như vậy. Cút xéo, cút xéo. Mắt lầu trên không tốt hả? Đẹp chỗ nào? Cô không thấy ảnh trước khi phẫu thuật trên hot sao? Một số fan trung thành của tại Điệt đã phản bác Một cách yếu ớt trước những bình luận Xấu xa đó Những lời lẽ yếu ớt đó của Hạ Họ nhanh chóng bị nhấn chìm Bởi một làn sóng lên án dữ dội hơn Tất nhiên, vẫn có một số Cư dân mạng đứng ngoài cuộc Muốn nhìn xem tiếp theo Có màn xoay ngược nào không Nhưng nói tóm lại, tình hình trên mạng Đang bắt đầu có xu hướng nghiêng về một phía Vậy mà chưa những cuộc thảo luận Sôi nổi trên mạng như vậy Tạ Đại Tiểu Thơ Người đang dựa nửa người vào đầu giường Lại không hề dao động Thậm chí còn muốn cười Cần cù chăm chỉ làm blogger thời trang hơn 4 năm Lượng fan vừa có được vài triệu Vậy mà chỉ tài là tài liệu đen Vừa lên hot search liền nhảy lên mức chục triệu Rồi đa số chỉ là anti-fan vô quan sát Tạ đại tiểu thư nhìn những ngôn từ Nhục mạ xấu hổ này Nội tâm lại hoàn toàn yên tĩnh Cô không phải trời sinh mà tâm vững hơn Những người khác Là do hoàn cảnh sống tạo thành Từ nhỏ cô đã nghe những lời nói Còn xấu xa hơn so với người khác Xấu xa hơn cả so với mấy lời xúc phạm này Sau khi tạ thu ý qua đời Tạ Điệt vừa mới trở lại tạ gia Rất nhiều người trong tối ngoài sáng Nói cô là sao chủi hại chết em gái mình Thậm chí một số người thân Còn muốn đổi trắng thay đen Ở sau lưng bôi nhọ Tạ Điệt Là con gái của Lưu mộc Và tên Gian Phu Chứ không phải dòng máu của tạ gia Lời người đáng sợ Khi đó Tạ Điệt còn nhỏ tuổi Mỗi lần nghe những lời này Đều cảm thấy trời đất suy sụp Cả đêm không ngủ được Thường xuyên đổ mồ hôi lạnh mà ôm gối con giúp trong tràn khóc lóc thảm thiết Cô đã từng bị những lời đồn đại nhàm như kia đánh bại Cho là mình thật sự tồi tệ như họ nói Thậm chí còn từng hoài nghi rằng Mình có nên tồn tại hay không Nhưng mà nhiều năm về sau Tạ Điệt đã hiểu rõ ràng rằng Thế giới này đâu phải chỉ có trắng và đen Xã hội loài người rất phức tạp Rất nhiều chuyện còn có lý do sâu xa hơn, ví dụ như lần này đây, tập đoàn IR tiến quân vào ngành trang sức, hừng hợp khí thế với tham vọng phân chia một phần miếng bánh này. Hôm qua, đoạn video quảng cáo vừa phát hành đã được hàng triệu cư dân mạng truyền tay nhau. Tất cả sản phẩm trên web trang sức của IR đều được bán hết. Điều này đương nhiên đạm chạm đến lợi ích của một số người, mà trong thế giới tư bản, lợi ích vĩnh viễn là động lực điều khiển hành vi. Bọn họ đương nhiên không hy vọng đoạn quảng cáo này có thể đạt được kết quả như dụ trù. So với minh tinh nổi bật hiện tại Sầm Ninh, việc bôi xấu một người phát ngôn như Sunny thì đơn giản và ít rủi ro hơn. Cho nên Tạ Điệt hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trận cờ này vốn không thuộc về cô, mà là thuộc về tập đoàn IR và đối thủ của họ. Tạ Điệt nghĩ thông suốt điều này, chậm rãi đi vào phòng tắm đắp mặt nạ, sau đó vui vẻ nằm trên sofa lướt khuây bo chờ đợi trò chơi hai tiếp theo, nhưng tình tiết sau đó hoàn toàn vượt xa dự đoán của cô. Không đợi IR cùng bộ phận của IR của Tiptati hành động. Ngôi Mỹ Lâm cảnh thức đối với sự công kích của dư luận trong nước cái, biết cái không? Đã đăng một quy bo khiến cư dân mạng hoang mang. người ơi, gia trẻ lớn bé, xin đừng làm khổ tôi. Tôi thề, tôi không có một chút xiêu ý nghĩ nào với Sunny. Hoạt động náo loạn của anh ta nhanh chóng gây ra một làn sóng suy đoán. Nhưng một cảnh còn khó hiểu hơn nữa đã đến. Tiểu thịt tươi cao cấp sầm ninh đã dùng một tài khoản nhỏ và đăng lại Weibo này, còn kèm theo một câu bình luận tương tự. Tôi cũng không có bất kỳ ý nghĩ gì với chị Sunny. Giang hồ hỗn loạn, ai cũng không dễ dàng, cầu buông tha. Trong hoàn cảnh này mà hai người lại cực lực phủ sạch quan hệ, hoàn toàn là cách ứng phó không phù hợp với sự tỉnh táo và tí trí thông thường. Ngược lại để lộ ra toàn bộ sự hoảng loạn và mong muốn được sống sót Điều này khiến phần lớn cơ dân mạng buồn cười Đồng thời khơi dậy sự bản luận sôi nổi Cuối cùng một suy đoán hợp tình hợp lý đã lao lên đầu bình luận phòng nóng hổ Tôi đoán cô Sunny này không đơn giản Kim chủ đứng sau cô ấy đã lên tiếng khẳng định địa vị rất lớn Ngay cả phó chủ tịch IR cùng đỉnh cao lưu lượng cũng không thể treo vào Quần chúng ăn dưa bắt đầu lục tục tung lên Sử dụng dấu vết để tìm tòi nghiên cứu Kim chủ sau lưng tại Điệt. Rất mau, hàng đầu của hot search được đặt song song hai chủ đề tưởng như không có chút liên quan nào. Tìm kiếm gió đêm đáy lòng giang thần. Tìm kiếm chủ Sunny. tại Điệt nhìn hai tiêu đề hot search không biết nên khóc hay nên cười. Kinh ngạc đến mức mặt nặng trên mặt cũng rơi xuống. Chỉ có thể nói lớp cơ dân mạng này thật sự là vô cùng xuất sắc. Nhiều hành động của Lâm Cảnh Thước và Sầm Ninh tìm kiếm gió đến đáy lỏng giang thần và tìm kiếm kim chủ sau lương Sunny vẫn luôn chiếm cứ hàng đầu của Hot Search Hiển nhiên quần trúng ăn dưa vẫn chưa thể kết nối hai chủ đề dường như không liên quan này lại làm một với nhau Thật ra không phải là họ không có trí tưởng tượng mà là hình tượng của hai đương sự quá kém nhau xa Một người là doanh nhân nổi tiếng vừa được dự đoán trong tương lai sẽ trở thành người đầu dẫn đầu ngành internet trong nước Người còn lại là người nổi tiếng trên mạng tuyến 18 Để đẩy những tin đồn xấu xa Đời tư hỗn loạn Phẫu thuật thẩm mỹ Hơn nữa Những suy đoán của nhóm quần chúng ăn xưa về hai chủ đề này So với hình tượng đối phương hoàn toàn bất đồng Chờ Cô gái có thể làm giang thần canh cánh trong lòng nhiều năm như vậy Chắc hẳn phải là một loại Hoa cao lãnh Nốt rùi chu sa Bạch nguyệt quang Hẳn là tính tình hiền lành, giác ảnh tốt Lầu trên cộng một Giang thần trầm mặc ít lời như vậy Người anh ấy thích có lẽ khí chất cũng tĩnh lặng phải không? Hay một nhà khoa học nữ chuyên nghiên tâm nghiên cứu khoa học? loại người ở trong phòng thí nghiệm 24 giờ một ngày ấy không thể giải thích được chỉ cảm thấy rất hợp với khí chất của Giang Thần. Nhưng mà khi đến lượt tại điện, phong cách lại có chút khó coi. Mạnh dạn đoán kim chủ sau lưng cô ta là một tay tư bản trung niên mắt mù, đầu hói, bụng bia. Đúng đúng đúng. Nếu không sao có thể coi trọng gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ? Ha ha ha. Cho đến tối hôm đó, cuộc thảo luận về hai hót sớt này vẫn diễn ra không ngừng. Thành phố Bắc Kinh bước vào mùa đông khắc nghiệt vào đầu tháng giêng Sau đó trời đất cũng bắt đầu đổ mưa nhẹ. Xen lẫn vài hạt băng, rắn chắc rơi trên trần cửa sổ. Vào lên tiếng xào sạt, còn được gọi là viên đá, hiện tượng kết tùa rắn cho các hiện tượng thời tiết. Tại Điệt mang theo khẩu trang, cầm ô đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Hiện tại, cô là người nổi tiếng trên mạng. Lỡ bị người khác nhận ra ở ngoài Chỉ sợ rằng đại ngộ không khác gì thời đại xưa Bởi vì yêu đương vụng trộm Mà bị tròng lồng heo Cô vừa nói chuyện điện thoại với Hàn Tầm Chu Vừa quét sạch mấy bao mì gói lớn Và mấy hộp trứng gà từ trên kệ hàng xuống Dự định dọn dẹp nhà cửa Và trở thành người giúp việc nhà trong mấy ngày tới Mặc dù bình luận trên Weibo và bê Chạm thảm đến mức không nỡ nhìn Nhưng tâm thái của cô vẫn như cũ Rất Phật Bộ phận PA của PIR và TIPATI đã liên hệ cô. nó cũng không cần lo lắng. Chậm nhất trong vòng 3 ngày, bọn họ sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ để phản kích lại. Bên kia điện thoại, Hàn Tầm Chu đã an ủi cô cả tiếng đồng hồ với giọng điệu dỗ rành trẻ con. Cho đến khi Tạ Điệt không kìm được mà chửi thề một câu, thì cô nàng mới tin rằng Tạ Điệt thật sự không lưu lại chấn thương tâm lý nào. Quả thực, Hàn Tầm Chu bội phục sát đất. Mấy người trên mạng thật quá ngu ngốc Đừng nói mày không phẫu thuật thẩm mỹ Cho dù có liên quan Tính đến bọn họ chứ Còn chuyện sinh hoạt đời tư Bọn họ quản được sao Tao nói này điệt điệt Trái tim của mày thật sự quá mạnh mẽ Nếu tao mà bị mắng như vậy Chắc tao bị trầm cảm luôn rồi Cô thở dài một tiếng rồi quay sang Kim chủ của tạng điệt đang nổi đình nổi đám trên hot search Mày bị mắng thảm như vậy Mà người đàn ông của mày không nói gì sao Tạ Điệt thay nấm đông cô và mì gà Trong giỏ hàng thành vị bò kho Đổ điện thoại di động sang tay khác trầm giọng nói ta đoán chắc anh ấy không biết chuyện này Tao chưa từng thấy anh ấy chơi Weibo Anh ta không chơi Weibo Mày cũng không nói cho anh ta biết Bên kia hàn tầm chu Quả thực như là nghe thực chuyện Một nghìn lẻ một đêm Vài giây sau hận sát không thành thép Mà chọc chọc điện thoại Không phải chứ Tạ Đại Tiểu Thư Cô có chắc là cô và Giang Trạch Dư đang yêu nhau không? Tạ Điệt lại nhón lấy từ trên kệ cao nhất một túi bún ốc, chớp chớp mắt nói. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hàn tầm chu trợn tròn mắt. Người ta nói yêu nhau, làm cho con người ta trưởng thành. Chỉ cần nói về 3 năm hẹn hò của mày trước đây, mày đã trưởng thành cái gì? Mày không hiểu đàn ông chút nào. Khi yêu, mày phải tin tưởng và dựa dẫm vào đối phương. Có thể chút bầu tâm sự, kể khổ, khiến anh ấy cảm thấy mày cần anh ấy. Nếu mày tự tin mình gánh vác tất cả, thì thật là lãng phí tài nguyên. Hơn nữa, người đàn ông nhà mày còn là một mỏ vang lấp lánh. Tạ Điệt trở về căn hộ với hai túi lớn được đầy đồ. Những hạt băng ngoài cửa sổ, dần dần biến thành mưa đá. Đập vào kính phát ra tiếng kêu cộp cục. Tạ Điệt lấy thức ăn trong túi ra, phân loại rồi cho vào tủ lạnh. Sau đó ngồi trên sofa Suy nghĩ về những gì Hàn tầm chu nói qua điện thoại Cô cảm thấy Cũng không phải là không có lý Tạ Điệt lấy điện thoại ra do so dự trong chốc lát Nhấp mở khung chat với Giang Trạch Dư Cùng lúc đó Trong phòng trợ lý cạnh văn phòng CEO của Trạch Ơ Thành Trí Dũng vừa mới phân loại xong Biên bản cuộc họp Đang rảnh rỗi cầm điện thoại di động Xem tin đồn về Tạ Điệt vẫn đang trên hot search Vẻ mặt có vẻ hơi rối rắm. Anh ta hiểu sâu sắc về mức độ bận rộn của công ty trong hai tuần qua. Chưa kể đến việc Giang Tổng đã nói rằng đừng quấy dậy anh ấy bởi những thứ không quan trọng hoặc không liên quan đến công việc. Nhưng chuyện của cô Tạ đúng là không liên quan gì đến công việc. Nhưng chắc chắn đó là một chuyện quan trọng. Vậy có nên nói hay không? Thành chí Dũng còn chưa đắn đo xong. Cửa phòng trợ lý đã bị đẩy ra. Giang Trạch Sư vừa mới từ phòng học của Bộ Phận Kỹ thuật trở về. Mặt vô biểu tình bước vào. Mà cho tôi bản ghiêm cuộc họp bộ phận marketing hôm nay Thành trí Dũng sửng xuất một hồi Hốt hoảng cất điện thoại đi Sau đó lấy một tập tài liệu Từ trong ngăn kéo ra Đưa cho anh một cách cung kính Nhưng lại thấy ông chủ của mình khẽ cao mày Đây là của ngày hôm qua Gần đây Anh có phải là bận quá rồi không Có thể xin nghỉ phép Về ngủ một giấc thật ngon Thành trí Dũng lắc đầu Âm thầm thở dài Anh ta có mệt gì đâu Anh ta là lương tâm bất an Rốt cuộc Bắt đầu từ ngày hôm qua Cô Tạ đã trở thành mục tiêu công kích của toàn cơ dân mạng Tứ cố vô thân Nhưng anh ta vẫn luôn do dự Mà không nói với Giang Tổng Xem ra vẫn nên nói Thành chỉ dũng lại lấy điện thoại ra lần nữa Bấm vào tin nóng trên Weibo Bước tới Đưa màn hình điện thoại phát sáng cho anh Giang Tổng Tôi cảm thấy anh vẫn là xem đi Cô Tạ dạo này xui quá Có lẽ là đối thủ của Y-R tấn công cô ấy. Lúc nói những lời này, anh ta đã cẩn thận quan sát biểu hiện của Giang Trạch Sư. Quả nhiên sau khi Giang Tổng nghe thấy hai chữ cô tạ, vẻ thở trên khuôn mặt ấy đột nhiên có biến chuyển. Rõ ràng là hôm qua, lúc Thành Trí Dũng tràn đầy kích động báo cáo lượng download nhất ngôn cho Giang Tổng, vẻ mặt của anh vẫn luôn vô cảm. Thành Trí Dũng cảm thấy mình đã đánh giá thấp phân lượng của tạ điệt trong lòng Giang Tổng. Lòng thầm vui mừng Vì ngộ ra cũng không muộn Giang Trạch Dưa cầm điện thoại Cẩn thận đọc tin nóng trên Weibo Đối với những tai tiếng trong đó Anh đều nhắm mắt làm ngơ Anh chỉ mở ra cái gọi là Ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ Anh nhìn tấm ảnh trong 2 giây Vậy mà không nhận ra Người trong ảnh là Tạ Điệt Bức ảnh thời điểm là 5 năm trước Trong ảnh, một cô gái ngoài 20 tuổi Vừa sang Mỹ Đang ngồi trong một góc tối của quán bar Chia ghế dài trước mặt cô chất đầy những chai rượu khác nhau Ánh đèn nhấp nháy cuồng nhiệt trong quán bar Giống như một sửa nhuộm kém chất lượng Nhuộm máu khuôn mặt nhợt nhạt và sưng tấy của cô Khóe miệng nở nụ cười tê tái Đôi mắt sưng húp không còn chút sáng sủa nào Không có kiêu ngạo và tùy ý Không có nụ cười hay giận dữ Chỉ giống như một cái xác không hồn Có rất nhiều bình luận bên dưới Đã chụp được bức ảnh này Chỉ trích cô là một con quái vật phẫu thuật thẩm mỹ biến tướng Sang trạch sư chợt nhớ đến Ngày gặp lại ở nhà giáo sư Lý Tạ Điệt ngất xỉu trên xe Vì bệnh viên dạ dày mãn tính Anh vẫn luôn không rõ ràng lắm Rốt cuộc là sinh hoạt như thế nào Lại để dạ dày thay như vậy Lại nghĩ tới ngày đó Tạ Điệt đã gọi điện cho anh trên đường đến sân bay Cô nói rằng Lần đầu tiên đến Mỹ cách đây 5 năm Nếu anh nhìn thấy cô Chắc chắn sẽ nhận, không nhận ra Cô nói rằng mình đã uống rất nhiều rượu 24 giờ đều say như chết Gặp người đều uống say đến phát điên Khuôn mặt xưng to gấp đôi Khi nói những điều này cô chỉ cười Giọng điệu nhẹ bẫng Như thể cô không để tâm những điều đó Nhưng cho đến hôm nay Khi anh nhìn thấy bức ảnh Mới biết được cuộc sống của cô là như thế nào Giang Trạch Sư đột nhiên Phẫn nộ tột đỉnh mà cười ra tiếng Thành chí Dũng không biết anh đang cười cái gì Chỉ cẩn thận ngởng đầu nhìn anh Xếp thức trắng mấy đêm liên tiếp Dâu không cạo Tóc không chăm Cả người nhìn đều tiều tụy ủ rũ Rõ ràng là vừa nghe thấy anh cười Nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì Anh đứng bên khung cửa phòng trợ lý thật lâu Cuối đầu Dùng ngón trò của tay phải nhẹ nhàng vuốt phê thứ gì đó trên màn hình điện thoại Bầu không khí trong phòng làm việc Vô cùng im lặng đến kỳ quái Một lúc lâu sau Thành Trí Dũng mới đưa tay lên lau mồ hôi trên trán Chỉ muốn lớn tiếng phá tan sự im lặng Lại nhìn thấy sếp của mình cuối cùng cũng có hành động Anh xảy bước đến Trả lại điện thoại cho Thành Trí Dũng Và nói với vẻ mặt lạnh lùng Gọi giám đốc phòng VPA Của T-Pati và mấy người phụ trách đến văn phòng của tôi Trong nửa giờ nữa Sau đó gọi cho Lâm Cảnh Thước Nếu IR của họ vẫn chỉ hoãn chuyện này Quá lâu mà không giải quyết được Tôi nghĩ tương lai cũng không cần hợp tác. Thành trí đã nhiều năm không nhìn thấy sáng vẻ nghiêm nghị của Giang Trạch Dư. Ngay vậy liên tục gật đầu đồng ý. Mồ hôi lạnh trên trán cũng chảy ra hết. Giang Trạch Dư trở lại văn phòng. Lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo. Nhưng bị kẹt ở khâu nhập mật mã. Kỳ Du Chi luôn chế nhạo anh rằng với tư cách là CEO của một công ty Internet nổi tiếng lại tựa như một trường học cũ của những năm 70-80 của thế kỷ trước. Điều này thật sự không sai Cách anh giao tiếp thường xuyên nhất là email Bất luận là công việc hay là về cuộc sống Để thói thói quen gửi nhận email Nên rất ít khi dùng mạng xã hội Hay là phần mềm giải trí khác Ngoại trừ cứ cách mấy ngày Lại lên bi chạm để xem video của Tạ Điệt Tài khoản Weibo 800 năm chưa đụng tới Lão Giang rốt cuộc đã quên mật khẩu Giang Trạch Dư cao mày Mất một lúc lâu Để thử từng cái một Cuối cùng cũng tìm được mật khẩu để đăng nhập. Tài khoản này đã được xác minh danh tính. Ổng cho có hàng chục triệu fan. Vậy mà chỉ chia sẻ một tin tức đưa ra thị trường của trẻ cưu 2 năm trước. Anh nhanh chóng xem qua một số bình luận trong hot search và chỉ trả lời đơn giản một vài tờ dưới bình luận nhất định. Sau đó một thông báo hiện lên trên màn hình điện thoại. Điệt điệt A em bị chửi trên mạng. Chuyện đó tuy là em không buồn. Nhưng em cho anh cơ hội để ăn ủi em đấy. Rõ ràng là muốn tỏ vẻ ỉ lại và yếu đuối. Nhưng giọng điệu luôn lạnh lùng và thiếu tự nhiên. Người gửi thiên nhắn có lẽ nhận thấy giọng điệu không đúng đắn. Nên vài giây sau, một ai cần con thỏ đáng thương được thêm vào cuối câu. Biểu cảm đó anh cả đời này cũng chưa từng thấy qua trên mặt tạ điệt. Sang trạch dư nãy giờ vẫn luôn nhăn mày. Cuối cùng cong cong khóe môi, đáp lại cô. Ngoan, xem với body. Tạ Điệt bên kia không nghĩ anh sẽ trả lời nhanh như vậy. Cũng không biết anh có ý gì. Đành phải ngoan ngoãn mở Weibo. Lúc này mới phát hiện vài phút trước có người tác tên cô. Cô nhấp vào. Sau khi thấy rõ nội dung gần như không giữ chặt được điện thoại của mình nữa. Bình luận sôi nổi từ cư dân mạng. Mạnh dạn đoán kiên chủ sau lưng cô ta là một tay tư bản trung niên mắt mù, đầu hói, bụng bia. Giang Trạch Dơ, CEO của Trạch Ư trả lời. Sunny đại nhân, mắt anh không mù, đầu anh không hói, cũng không có bụng bia. Em nói xem, gió đêm của anh. Lúc đầu, bình luận phản hồi này rơi vào hàng cuối phần trả lời của bình luận nóng hổi. Nhóm cư dân mạng đầu tiên nhìn thấy đã nghĩ rằng đó là một tài khoản giả mạo, dù sao cũng là một Weibo đã 2 năm không sử dụng và có lượng đọc ít đến đáng thương. Nhưng chỉ sau vài phút, các bình luận bên dưới đã bắt đầu xôn xao. Haha, ha. tài khoản giả mạo cao cấp bắt đầu làm việc. Cho dù hai bài hot search này gần nhau cũng không thể kết nối mù quáng như vậy nha. Từ từ, lầu trên đường cười. Tôi có hơi bối rối. vừa mới vào xem. Hình như không phải tài khoản giả mạo. Tôi tin chắc thật sự không phải tài khoản giả mạo cao cấp. Lúc trước tôi có theo dõi Giang Thần. Cái này chính là Giang Thần nguyên bản đấy. Trời ơi, thế giới này bí ẩn quá. Vậy có nghĩa là... Kim chủ sao lương ni là Giang Thần Còn ni là gió đêm của Giang Thần Đánh chết tôi cũng không tin Lầu trên gạt tôi Ngày càng nhiều cư dân mạng phát hiện ra câu trả lời phản hồi này Sau khi trên mạng tạm thành lập sàn nhà gà gái Câu phản hồi của Giang Trạch Dư rất nhanh Đã leo lên đầu bình luận nóng hổi Một chủ đề sau đó nhanh chóng nhảy lên hàng cuối của hot search Và dần dần leo lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường Chỉ có hai cái tên song song trong chủ đề Giang thần Sunny Sau nửa tiếng, chủ đền này nhanh chóng chiếm vị trí đầu bảng cho hot search Theo sau là nhân vật xô sùm sụp đỏ như máu Quang Vinh mà trở thành quả dưa siêu bự đầu tiên kể từ năm tới Nhưng ngay cả vào thời điểm này Hàng chục triệu fan bạn gái của Giang Trạch Dư Và những người hâm mộ CP Trạch Du Đang ẩn nấp trên các diễn đàn lớn Vẫn đang hấp hối dễ dụa Trời ơi, gió đêm sao có thể là quá vật phẫu thuật thẩm mỹ tuyến 18 Giang thần, nếu nhanh bị trộn tài khoản hoặc bị bắt cóc hãy la lên một tiếng. Tôi tuổi đứa không tin. sang thần thuộc về kỳ tổng. Chị em tỉnh lại đi. Tài khoản của ông chủ công ty công nghệ sao có thể bị hách? Hơn nữa kỳ tổng đã có vợ. Tôi nghĩ đây là thông cáo chính thức rồi. Đánh dám lầu trên. sang thần là bên trạch ư. Huy ba không phải anh quản. Sao lại không thể bị hách? Tôi thấy tuyệt đối là bị hách. Tôi theo dõi anh ấy ba năm. Anh ấy chỉ đăng Weibo có một lần. nó không chừng mật khẩu cũng quên mất. Nhưng làm rất nhiều lần, fan thất vọng chính là không lâu lúc sau, Lâm Cảnh Thước, người mới học được một số thuật ngữ trên mạng, đã đang một Weibo không rõ chủ đề về chủ đề này. Thiếu chút nữa bị mấy người hại chết. Không liên quan gì đến tôi. Theo sau, Ken nhỏ sẩm Ninh cũng đăng Weibo. Suy chút nữa cũng hại hại chết. Xin chúc mừng thông báo chính thức. Weibo này còn thêm một tấm ảnh chụp. Trong bức ảnh, Mặt trời đỏ nặng chĩu, cành tuyết tùng đen vắt ngang qua mặt đỏ, mặt hồ đóng băng. Hai bóng lưng một cao một thấp, đang dựa vào nhau và đi về phía trước. Người đàn ông đi bên phải hơi nghiêng đầu, vươn tay, đẩy cành phía trên đỉnh đầu cho cô gái bên cạnh. Nhìn gương mặt tuấn tố kia, đúng là Giang Thần. Còn cô gái bên cạnh anh có thân hình và vóc dáng giống Sunny. Sau đợt hành động lần này của Lâm Cảnh Thước và Sầm Ninh, chuyện của Giang Thần và Sunny đã thực sự là tin chính xác. Vậy nên cư dân mạng không khỏi lao đao, chỉ còn biết khóc dòng, bày tỏ sự không đồng tình với cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc, hình tượng của tạ điệp đã rơi xuống đáy sâu nhờ tấm ảnh say xỉn ngày trước đó. Cho dù là fan của Giang Trạch Sư hay một số người qua đường có quan điểm bình thường, họ cũng không nghĩ rằng hai người này xứng đôi vừa lứa, nhưng thời gian trôi đi, sự tình lại có biến chuyển party và bộ phận quan hệ công chúng của IR đã được Giang Trạch Sư người thật việc thật ân cần dạy bảo và nhanh chóng phản hồi các thông tin đen trước đó là Sunny. Đầu tiên là cuộc phẫu thuật thẩm mỹ được thảo luận rộng rãi nhất trên Internet. Nguồn bò chính thức của party trực tiếp đăng hành Sunny trong một đợt huấn luyện quân sự của Đại học S các đế chín Trên mã cỏ xanh của Đại học S, cô gái chưa đủ tuổi mặc đồng phục dằn di, bổ tóc đuôi ngựa, lông mày thanh tố, khí chất thuần khiết Ngoại trừ tuổi còn nhỏ, gương mặt và ngũ quan đều giống như bây giờ. Ngay cả các anti-fan vẫn luôn nghi ngờ nhân phẩm của Sunny trước đó cũng phải thừa nhận rằng bức ảnh này thực sự là nữ thần. Ngay khi bức ảnh được tung ra, tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ đã tự sụp đổ. Hơn nữa bức ảnh này cũng làm phần đông cư dân mạng tìm ra điểm chung giữa Giang Thần và Sunny. Họ phát hiện ra cả hai đều tốt nghiệp đại học S qua điều tra chuyên sâu của một số cư dân mạng. Họ còn phát hiện ra rằng cả hai vốn là bạn đại học khoa tự động hóa của đại học S. Thế là hai con người vốn dĩ khác nhau như trở với đất bắt đầu có sự giao nhau và quan hệ. Tiếp theo là Sugaredetti. Ngay cả đối thủ IR cũng không ngờ rằng tin đổ lại tan vỡ nhanh chóng như vậy. Dù sao thì họ cũng không biết rõ thân phận của Sunny. Họ muốn nhắm vào cô trước tiên vì họ cho rằng vị trí của cô nhỏ hơn sẩm Ninh. Chùa Tử Dương dưới sự bày mưu tính kế của tập đoàn IR cũng đang một Weibo nhưng anh ta không quan tâm bản soạn thảo của phòng EPA, mà tự mình biên soạn nội dung. Có thể làm sugar daddy của đại tiểu thư tạ giả Bắc Kinh. Cả nước đoán trường cũng không có mấy người. Giang Trạch Dư, CEO của Trạch Ưu. Giang Tổng Cố lên. Ngày nào đó anh thực sự đủ điều kiện để trở thành kiên chủ của Sunny, cũng sẽ đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Vì Chu Tử Dân đã quay rất nhiều phim quảng cáo kinh diễm, rất nổi tiếng trong giới, hơn nữa có rất nhiều người viết thân phận Chu Thiếu Gia của anh ta. Lời nhận xét này đã gây ra phản ứng lớn Cứa dân mạng rất nhanh Đã tìm ra da thế của Sunny Tạ da? Tạ da nào? Ai cần xem thường Có thể làm thương nghiệp đứng nở Bắc Kinh Chu ra sưng một tiếng tạ da Còn có thể là tạ da nào chỉ ở lầu trên Làm ơn xem nước khoáng và mì gói đang cầm trên tay Nếu không có Thì xem qua sữa và nước trái cây trong tủ lạnh Còn không thì hãy nghĩ đến quán lầu Mà chị yêu thích nhất cùng một số cửa hàng thức ăn ninh ở Trung Quốc mà chị hay gọi nhất đi. Oh shit. sẽ không phải tạ gia đấy chứ. Nhà của chúng tôi cũng là trong ngành dịch vụ ăn uống. Trong ngành này, tạ gia chính là ông chủ độc nhất vô nhị đấy. Mặc dù công việc kinh doanh trong đó đã bị thu hẹp những năm gần đây, nhưng người ta còn hoạt động tốt hơn ở thị trường nước ngoài. Lần trước tôi đến Maybelline, trong một chuyến công tác, tôi còn đến nhà hàng Trung Quốc của họ để ăn tối. Ôi chú ơi, tôi vừa kiểm tra, Hóa ra hầu hết những thứ chúng ta thường ăn ngày là hơn phân nửa đều là công ty con của tạ gia. Má ơi, thì ra đây là gia tộc nuôi sống người dân cả nước. Tiền phải nhớ đến cỡ nào chứ? Theo kết cục của Thái Nga là, sau khi bộ phận PR của công ty dẹp tan tin đồn, nhiều người trong cuộc lần lượt xuất hiện. Hầu hết họ đều là những cựu sinh viên của Đại học S. Đây không phải là sự sát đặt của T-Patti hay IR chứ. Blogger kinh tế nổi tiếng One Day Finance Ngẹn chết tôi. Trước đây còn lo lắng đến việc riêng tư của tạ nữ thần nên đã giữ im lặng. Khi nữ thần tạ đi học, cô là hoa khô được công nhận của trường chúng tôi. Làm sao có thể phẫu thuật thẩm mỹ được? Ngoài ra thành tích của cô ấy đặc biệt tốt. Cả tôi và cô ấy đều là thí sinh đến từ Bắc Kinh. Điểm thấp hơn cô ấy khoảng 10 điểm. Hơn nữa người ta vậy mà cần sugar daddy sao? Lúc mới nhập học, nhà cô đã tặng trường hai tòa nhà đấy. Từ sái, người dẫn chương trình pháp lý của CCTV. Chính là lúc trước trường chúng tôi có biết Bao nhiêu người thay đuổi cô ấy Họ đã ở bên nhau khi còn học đại học Sau đó dường như phải xa nhau mấy năm Năm đó Giang Thần còn là một chàng trai nghèo Lại có tiền nán Khi đó mọi người cũng cho rằng Giang Thần không xứng với cô ấy Năm đó Hùng Tiểu Thất Còn thổ lộ với tạ nữ thần Tôi nhớ cô là mối tình đầu của cậu kia mà Blogger đánh giá Khoa học kỹ thuật Hùng Tiểu Thất Chuyện cũng không nên nhắc lại Cuối năm nay tôi định thay đổi công việc Qua trạch ơ Được rồi Người phụ nữ của giang thần tôi không thể động vào, đừng làm phiền tôi. Nhưng mà nói thật, nhìn thấy hai chủ đề của giang thần và tạ nữ thần song song trên hot search làm tôi chết cười. Cư dân mạng sao có thể thiên tài tới vậy chứ? Những người nói trên đều là những v lớn của Weibo, thậm chí bằng cấp đều được chứng thực. Một kiểu sinh viên ưu tu tốt nghiệp đại học S, giới tinh hoa từ một tầng lớp đã được cải chính cái tên Sunny. Nhiều cư dân mạng ngay từ đầu đã bị sốc và hoảng sợ. Rồi dần dần mới tiếp thu được sự việc xoay ngược này Các bạn khán giả thân mến Vậy là tập truyện số 13 đã kết thúc Cảm ơn đã quan tâm theo dõi Xin chào tạm biệt Hẹn tập truyện tiếp theo Bye bye